Cùng sống cùng một mái nhà với mụ phượng thì trái tim của cô ấy đau lắm nhưng luôn luôn kìm nén lại để tìm cách trả thù. Vậy thì công cuộc trả thù tiếp theo của Diệp Anh như thế nào? Liệu rằng cô có vô tình làm tổn thương anh chàng Tiên Lâm hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập mười hai của câu chuyện này quý vị nhé tâm an xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ đã lâu lắm rồi tôi không còn khóc nữa nhưng lúc này khóe mắt của tôi đã ừng ực nước tuổi hai mươi bốn đẹp đẽ Nếu may mắn có một gia đình trọn vẹn Có lẽ giờ đây tôi đã đi làm Đã kết hôn Đã sinh con Tôi không còn oán trách ông trời Nhưng dường như việc mụ gì ghẻ nổi cơn điên Đã khơi dậy toàn bộ nỗi đau Và sự tủi nhục của tôi Cuối cùng Tôi không còn cố gắng thêm được nữa Tôi để mặt nước mắt rơi Không thể gào to Chỉ có thể câm lặng mà khóc Từng giọt từng giọt nước mắt Không một tiếng động Cứ tĩnh lặng Và rơi xuống khóe miệng Những tiếng nước nở gọi mẹ nghẹn ngào Nơi cuống họng của tôi Tôi thực sự rất nhớ mẹ Nhớ đến mức không thể nào kìm nén được Và cũng không thể nào chịu đựng được cớ sao giữa chốn nhân gian đầy đau khổ này Tôi lại không thể có mẹ ở bên chứ Tại sao tôi không thể có mẹ trở che Dìu tôi từng bước từng bước trên đuộc đời này Đào đớn nhất trong cuộc đời con người Chính là không còn mẹ nữa Chẳng có một nỗi đau nào lớn hơn như thế Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay Cứ như vậy bật khóc Để mặc cho khóe miệng rách Bị nước mắt chảy vào Ôm lấy vai như mẹ Đã từng ôm lấy tôi Và tôi tự an ủi chính mình Nước mắt như màn xương dày đặc Không thể nào ngừng Cũng không muốn kiềm chế nữa Thế nhưng khi tôi đang khóc, bỗng tôi thấy bên ngoài có tiếng lạch cạch, rồi tiếng đầy cửa bước vào. Trong phút chốc tôi ngước mặt lên kinh ngạc, không nói nên lời. Giữa lấp láng những việt nước động lại, tôi nhìn thấy Lâm đang đứng ở đó. Mái tóc của anh bị gió thổi không còn vào nếp, còn bị dính mưa phùn trên áo. Giống như thế, anh đã đi qua trăm ngàn cơn gió, vượt qua ngàn vạn mưa xa. Anh nhìn lên gương mặt của tôi. Thầy má tôi sưng phù, khóe miệng lại bị rách, đột nhiên lâm bất động mấy giây. Ánh mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia phẫn nộ và đau đớn. Tôi vội vã quay mặt đi, lau nước mắt. "Sao, sao anh lại ở đây?" Lâm không đáp, chỉ từ từ bước về phía tôi, rồi đột nhiên anh ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy tôi, kéo đầu tôi vùi vào ngực mình. Bờ vai của Lâm hơi run rẩy. Lồng ngực phập phồng, giống như đang cật lực đè nén một thứ gì đó. Hai tay Lâm siết chặt. Như thể nếu như buông tôi ra, tôi sẽ biến mất. Tôi không muốn khóc trước mặt Lâm, nhưng bởi vì hương nước xà vải quá quen thuộc, vừa tủi thân lại vừa đau lòng, tôi vùi mặt mình vào lòng anh. Không rõ nước mắt ở đâu mà lại rơi nhiều đến như vậy. Cho đến khi tôi không thể nào khóc nổi nữa, mới thấy anh vỗ vai lên tôi, giọng nói khàn đục. Xin lỗi em Tôi khẽ buông anh ra Lắc đầu và đáp lời Xin lỗi gì chứ Không phải tại anh Tại em đi đứng không cẩn thận Thế nên Lầm buông tôi ra Nhìn những vết bần tím trên khương mặt của tôi Ngón tay chạm lên cả khóe miệng bị rách Nặng nề nói ra mấy chữ Lẽ ra tôi không nên Để em đi thực tập ở Phượng Quang Diệp Anh à Tôi xin lỗi tôi ngước mắt lên nhìn lâm anh nói như vậy có nghĩa rằng anh đã biết được lý do vì sao tôi bị thương sao? Đáy mắt của lâm là một sự đau lòng không thể nào giấu, có cả một sự dai dứt và giàn vặt trên gương mặt này. Anh hít một hơi thật sâu, ngọn tay di chuyển lên má và hỏi tôi: em có đau không? em không sao. Lâm đứng dậy lấy khăn mặt trong giỏ. Đi vào nhà vệ sinh sấp nước ấm Sau đó ra ngoài lặng lẽ lau mặt cho tôi Lục lau lên má sương húp Mấy ngón tay bất chợt run nhẹ Đến khi lau xong Anh mới bảo với tôi Em đứng dậy đi Tôi đưa em đi ăn nhé. Nói thật là mặt mũi tôi thế này Tôi không muốn ra ngoài Nhưng mà bụng đói meo Không thể nào nhịn đói được Chắc là Lâm nhận ra điều này Anh ta lại bảo với tôi Không sao đâu Tôi đặt phòng kín, không ai nhìn thấy em đâu. Tôi gật đầu khóa cửa phòng trọ rồi đi theo Lâm. Bên ngoài mưa phùn mỗi lúc một nặng hạt hơn. Lúc lên xe mở điện thoại, tôi thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Lâm còn có rất nhiều tin nhắn của anh hỏi tôi, đang ở đâu. Điện thoại tôi để im lặng, còn vứt trong túi. Đọc những dòng tin này, tôi đủ hiểu. Khi mà không tìm thấy tôi, Lâm đã lo lắng tới nhường nào. Khi chúng tôi đến nhà hàng, Lâm gọi mấy món tôi thích, cũng không hỏi hay nhắc lại chuyện cũ. Anh kiên nhẫn gắp thức ăn cho tôi. Mãi đến khi ăn xong, ra xe Lâm mới hỏi tôi. Sao em lại nói dối tôi? Dạ, rốt cuộc, thì em coi tôi là gì? Tôi có thể nhìn thấy sự thê lương trong mắt Lâm, cũng nhìn thấy sự cô độc và bất lực. Em... em không muốn anh phải lựa chọn. Giữa mẹ và vợ... Lựa chọn thế nào cũng đều rất khó xử. Lầm siết chặt tay vào vô lăng, gần trên chán cũng nổi cộm. Tôi cảm giác anh ta phẫn nộ và tức giận tới cực điểm. Tưởng rằng trong phút chốc, anh ta sẽ gầm lên với tôi. Thế nhưng khi anh quay sang nhìn tôi, nhìn lên phần má bầm tím của tôi, cuối cùng lại nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười chứa đựng chua chát và khổ đau. Em không cần phải quyết định thay cho tôi. Suốt cả đoạn đường về nhà Lâm không nói thêm câu nào Ban đầu tôi tưởng khi về đến nhà Lâm sẽ làm ấm ĩ một trận với mụ dì ghẻ, Giống như vài lần trước đây Thế nhưng lại không hề có Lúc tôi và Lâm về đến nhà trời cũng khuya rồi Trời vừa mưa vừa lạnh Mụ Phượng và ông Quang vẫn ngồi trong phòng khách Nhìn thấy tôi và Lâm về Mụ dì ghẻ không hề tỏ ra bất ngờ Nhưng mà sắc mặt lại rất tệ Trên sàn nhà vương vãi Mấy bức ảnh chụp tôi và Khánh cũng không một ai buồn nhặt lên thậm chí tôi còn thấy có bức ảnh vẫn còn vết giày của lâm như thể anh đã giẫm đạp lên nó để ra đi mụ gì ghẻ loàng choạng đứng dậy nhìn lâm về rồi đây à thôi được rồi đánh nó là mẹ sai nhưng mà mày không thể nào bênh nó bất chấp như vậy được đâu con à bây giờ ngồi xuống đây nói chuyện cho rõ ràng lâm không hề đưa mắt nhìn mụ phượng và chẳng thèm liếc tới những tấm ảnh kia anh không mở lời và không có ý định ngồi xuống rõ ràng anh ta không hề nói câu nào nhưng mụ dì ghè bỗng chốc run rẩy ánh mắt của lâm lúc này rất tuyệt tình đây mới thực sự là ánh mắt của mười sáu năm về trước khi anh ta dùng dao lam cắt tay mình gương mặt của mụ dì ghè méo sệch hết trắng bệch lại đến tái xanh sự im lặng này còn kinh khủng hơn cả những lời chửi bới ông quang dường như cũng đã nhận ra Vội vã lên tiếng Kìa Lâm Bà ấy sai rõ ràng rồi Nhưng mà bây giờ hai con cứ lên phòng nghỉ ngơi Con đưa Diệp Anh lên phòng đi Từ từ rồi chúng ta nói chuyện Có điều Lâm có vẻ Không hề có nhu cầu nói chuyện Bây giờ trong ánh mắt của Lâm Chỉ có sự lạnh lùng và lãnh đạm Nhưng lúc này tôi có thể trông thấy Cả sự tuyệt vọng và phẫn nộ Phẫn nộ đến mức ngay cả tôi nhìn Còn cảm thấy sợ hãi vô cùng Ông Quang cũng không biết phải làm thế nào. Rất lâu sau đó, ông ấy mới bước về phía Lâm. Thở dài một tiếng. Ừ. Con xem, bây giờ con giận bà ấy hay là oán trách bà ấy cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà bây giờ cứ vài ba ngày, lại có một chuyện thế này. Bố cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho con. Bố thực sự không có lời nào biện hộ cho bà ấy. Nhưng mà Lâm à, chuyện đánh Diệp Anh, bà ấy sai. Có điều vì những tấm ảnh này, bà ấy mới tức giận, thì phải có lý của bà ấy chứ. Lâm nghe xong không đáp lại, anh thậm chí còn chẳng buồn tranh cãi ai đúng ai sai, chỉ quay sang tôi chậm chậm, kéo tôi lên phòng. Lên đến nửa cầu thang, tôi nghe tiếng ông Quang bảo với mụ phượng Thôi được rồi, chờ vài ngày nữa nó nguôi nguôi rồi tính. Rốt cuộc thì ai đưa cho em những bức ảnh này, người ta nói cái gì mà em lại hành động sốc nồi như vậy. Em đánh con bé sương hết cả mặt mũi lên. Thằng Lâm nó không tức giận. Thì... Thì làm sao được? Không có tiếng mụ gì ghè đáp. Chỉ thấy ông Quang thở dài nói tiếp. Em với cô Hiền chuẩn bị đi. Anh lên thay bộ quần áo rồi chờ ra sân bay. Giờ em với thằng Lâm đều không bình tĩnh. Vào đấy một ngày, vừa đi công việc vừa tranh thủ, xả chết. Đợi thằng Lâm nó nguôi nguôi. Cả nhà mình họp gia đình nói chuyện thẳng thắn với nhau. Giải quyết... Cho xong tất cả mọi vấn đề Được chứ Tôi nghe đến đây đầu óc bỗng dưng tỉnh táo trở lại Bây giờ tôi không có thời gian để sầu não Cũng không nên vì chút thương tích này Mà tỏ ra yêu đuối Hay là lấy sự thương hại từ bất cứ ai Có lẽ bây giờ tôi nên lý trí và bình tĩnh hơn Nếu như Lâm thích tôi Bảo vệ tôi Thì tôi phải tiến hành lợi dụng chứ Không phải là dùng nó Để gây ra sự căng thẳng với mụ gì ghẻ Khi bước đến phòng, tôi đang nghĩ xem mình phải dùng lời nói nào để thuyết phục Lâm ở đây thêm vài ngày. Không ngờ anh lại nhặt cho tôi bộ quần áo, rồi nói luôn. Em tắm đi, sáng mai không cần ra công ty. Ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai đi làm về, tôi đón em. Bên ngoài vừa mưa vừa rét, nên tôi bị thương, mắn mũi sưng phù. Chẳng những vậy ban nãy còn dính nước mưa, đồ đạc của tôi để ở đây gần hết. Lâm cũng không phải là một đứa trẻ giận dỗi là bất chấp rời đi. Dù giận mù dị ghè nhưng mà anh vẫn đủ lý trí để phân biệt được sự việc và cũng đủ lý trí để biết rằng tôi ở đây thêm một ngày cũng không thể có chuyện gì xảy ra. Khi tôi tắm xong trèo lên giường Lâm cũng lấy tiếp thuốc trên đầu giường bôi vào vết sách trên miệng cho tôi và tôi không rõ Lâm đang nghĩ gì nhưng ban nãy tôi biết anh có nhìn thấy mấy bức ảnh của tôi và Khánh tôi liền giải thích ngay anh lâm khánh là đồng hương với em em và anh ấy chỉ là mối quan hệ bạn bè mấy bức ảnh kia có vài tấm là photoshop em chỉ đến tặng quà cưới cho anh ấy hoàn toàn không làm gì sai với anh cả ừ tôi biết cậu ta thích em như vậy nếu em có làm gì mờ ám thì chắc chắn là có chuyện từ lâu rồi cũng không mất công để giờ thủ đoạn với tôi làm cái gì Tôi kinh ngạc nhìn Lâm, rất muốn hỏi tại sao Lâm biết Khánh thích tôi, nhưng câu hỏi ngu ngốc này tôi vẫn cố gắng kiềm lại được. Mấy năm tôi học đại học, Khánh thường hay đưa đón tôi, không rõ Lâm có từng nhìn thấy hay chưa. Có điều anh ta không nói ra, không có nghĩa rằng anh ta không biết. Tôi không quản việc em có bạn, và tôi không quản việc em có bạn khác giới nhưng mà tôi có giới hạn của tôi. Em là người phụ nữ có chồng, cậu ta cũng có vợ. Thân thân thế thế, chúng ta phải rõ ràng rành mạch. Nên em nên giữ khoảng cách nhé. Bớt gặp gỡ thì tốt hơn. Vâng, em biết rồi. bôi thuốc xong Lâm mới đi tắm. Tôi nằm lên giường, mặt mũi không còn cảm thấy đau. Đầu óc chỉ toan tính, nghĩ đến mật mã trong thư phòng. Cơ hội của tôi không nhiều. Mật mã thường sai 5 lần sẽ bị khóa. Kỷ niệm ngày cưới là 5103. Không đúng. Chắc chắn, tôi không dám thử lại nữa. Nhưng ba con số phía sau, hiện đang là một ẩn số, tôi thực sự không thể nào nghĩ ra được những số nào. Thôi được rồi, để ngày mai tôi thử mới biết được. Tôi xoay lưng vào tường, không chờ Lâm tắm xong, tôi mệt mỏi quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tôi dậy, ông Quang và Lâm đã đi làm, mụ dì ghẻ và cô giúp việc bay vào miền Nam, Thì đêm qua, tôi mở máy trách địa vị, xác định mụ gì ghẻ thực sự đang ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới yên tâm một chút. Căn biệt thự trống trơn, tôi thấy Lâm nhắn tin cho tôi nói rằng ở dưới nhà có đồ ăn sáng, nhưng lúc này tôi không hề cảm thấy đói và tôi chẳng bận tâm mặt mũi mình có còn sưng hay không. Tôi trả lời qua loa tin nhắn của Lâm, sau đó bước xuống dưới nhà. Lúc này là 8 rưỡi sáng, cổng nhà và cửa nhà đều khóa tôi đi một vòng xác định không có ai liền vội vã lao lên giữa tầng một và tầng hai đường trước hộp mã khóa ở thư phòng số năm đầu tiên quả thực đầu óc mông lung vẫn chưa nghĩ thêm được ba số còn lại nhưng tôi không còn nhiều thời gian để chần chừ tôi quyết định ấn năm năm năm năm mật mã bị sai và tôi đưa tay tiếp tục ấn thử năm sáu bảy tám mật mã vẫn báo sai Những loại mật mã kiểu này bây giờ đúng là không còn mấy ai dùng, nhưng nếu không thử, tôi không thể nào nghĩ ra con số nào. Tay tôi đưa lên chạm nút và quyết định thử thêm một lần nữa. 5 Mật mã tiếp tục bị sai, ba lần vẫn chưa bị khóa, có nghĩa rằng tôi vẫn còn hai lần để thử. Chỉ có điều tôi không thể nào liều lĩnh bất chấp, thử hết con số nọ đến con số kia, cơ hội chỉ đến một vài lần trong đời. Tôi đưa tay dài chán suy nghĩ một hồi và vẫn tiếp tục bấm 5103 là ngày kỷ niệm ngày cưới của mụ dì ghẻ Thật là đáng tiếc. Nỗi thất vọng đã được báo trước. Con số này không thể nào mở được cửa. Tôi ngồi suy sụp, mắt nhắm nghiền, chậm chậm suy nghĩ. Trong phút chốc tôi nghĩ có khi nào mật mã đã được thay đổi. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên ngồi bật dậy. Được thay. Có khi nào mỗi năm thay một lần, vẫn là kỷ niệm ngày cưới. Nhưng của năm nào thì thay của năm đấy. Tay tôi run rẩy ấn thử. Năm 118 Khi ấn xong tôi không hề thấy dấu đỏ báo sai mật mã. Cánh cửa thư phòng lập tức từ từ mở ra. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, tôi bộ miệng không thể nào tin nổi. Giống như một kẻ vô gia cư và chúng được sổ số độc đắc. Nhưng tôi không dám, mừng quá lâu Tôi nhanh chóng chạy vào thư phòng Thư phòng giống như một thư viện sách Nhìn đâu cũng không có bất cứ dấu hiệu nào khả nghi Thậm chí còn có ghế ngồi đọc Tựa như nơi đây là nơi thư giãn Tuy vậy tôi vẫn nghĩ Tài liệu ở công ty không có Nếu như để ở nhà Thì chỉ có thể để trong thư phòng này thôi Bởi nếu như Thư phòng là nơi đọc sách Họ còn cài mật khẩu để làm gì chứ Tôi nhìn quanh mấy giá sách Để ý không sót chi tiết nào Từ chi tiết nhỏ nhất đến chi tiết lớn nhất Thậm chí tôi còn xem trong mấy kẽ đường sách Xem có tìm thấy gì không Nhưng hoàn toàn chỉ thấy là mấy quyển sách hay Khi đến giá sách cuối cùng Lúc này tôi chợt thấy ở chính giữa giá sách Có một nút bấm màu đỏ Giống như nút ấn báo cháy Nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều Tôi đưa tay ấn thử Không hề có tiếng chuông báo Giống như báo cháy Nhưng giá sách áp tường Bỗng tách làm đôi để lộ một cánh tủ kim loại Toàn thân của tôi mồ hôi không rõ Từ đâu cứ túa ra đầm đìa Không thể nào ngờ rằng Phía sau giá sách còn có một hộp tụ nhỏ Tủ không có khóa Tôi đưa tay kéo mạnh Cánh tủ từ từ mở ra Bên trong tủ có rất nhiều tiền Phía dưới là một dấp giấy tờ dày cộm Được đóng trong một chiếc hộp Tôi vội vã lôi chiếc hộp ra Ngồi xuống xem từng tờ giấy một, bản thân tôi không quá giỏi về kinh doanh, nhưng mà nhìn mấy tờ hóa đơn tôi cảm thấy rất bất thường. Bên dưới thậm chí còn có cả những chứng từ, tài liệu, hợp đồng không giống với những tài liệu trong công ty. Những chứng từ tài liệu này có cả chữ ký của mụ dì ghẻ và chữ ký của ông Quang. Có nghĩa nếu đây thực sự là những tài liệu mật có sai phạm thì cả ông Quang và mụ phượng đều có thể phải ra hầu tòa. Tôi lấy máy ra định chụp lại toàn bộ để gửi cho Khánh. Thế nhưng mới chụp được một phần ba số giấy tờ, đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng xe của ông Quang từ ngoài cổng bước vào. Trong phút chốc, toàn bộ gai ốc trên người của tôi dựng đứng, lồng ngực không thở nổi, tôi vội vã sắp lại giấy tờ cho vào trong hộp. Cảm giác chạy đua với thời gian, giống như đang chạy đua với tử thần. từ sân vào đến nhà, và lên đến thư phòng, không hề xa. Tôi thực sự không dám thở nổi. Khi tôi vừa nhét được hộp tài liệu vào trong tù, thì tôi liền nghe tiếng cửa lạch cạch. Tôi run dày đóng tù lại, nhưng chưa kịp ấn nút khóa. Giá sách vẫn đang bị tách đôi. Quả thực nếu xét về thời gian, dù cho tôi đóng xong giá sách, thì cũng không kịp chạy ra khóa cửa thư phòng. Bên ngoài hiên lại có tiếng ông quang vọng vào. Chờ một lát, Tôi về đến nhà rồi, tôi lấy luôn đây. Đầu nghĩ tay làm, tôi thậm chí không còn có đủ thời gian để tính toán xem cái nào trước cái nào sau. Khi đóng xong cửa tủ, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để xem xét lại một lượt, cảm thấy sắp xếp đúng vị trí, tôi mới vội vã ấn nút đỏ. Hai cái giá sách từ từ khép lại thành một, tiếng lạch cạch, bỗng dưng dừng lại. Tôi vừa trần an bản thân, vừa đi ra vừa nghe ngóng, vẫn nghe thấy tiếng ông Quang cất lên từ ngoài hiên. Ơ, sao con lại về giờ này? Tôi nghe đến đây cũng không nghĩ ngợi thêm gì và không cần biết lý do gì ông Quang vẫn đứng bên ngoài hiên. Chỉ biết là tôi phải thoát khỏi đây, thời gian đối với tôi vô cùng quý báu. Tôi liền lao ra ngoài, ấn mật mã, rồi ấn nút khóa cửa thư phòng. Ông Quang vẫn chưa vào đến trong nhà Khi cánh cửa thư phòng khép lại Tôi mít thở phào nhẹ nhõm một tiếng Tưởng như tôi vừa thoát chết vậy Tuy chân tay của tôi chưa hề hết run Nhưng mà tôi cố gắng làm ra vẻ bình thường Nhảy chân sáo xuống dưới phòng khách Lúc này cửa phòng khách cũng mở ra Ông Quang và Lâm bước vào Nhìn thấy Lâm tôi hơi ngạc nhiên Chưa kịp lên tiếng Lại thấy ông Quang cười và nói ngay chồng có một tiết Sao lại không ở trường luôn Về làm cái gì Giáo chỉnh quên ấy, thì gọi Diệp Anh Nó gửi ship qua cho Lâm không đáp Tôi chào ông Quang rồi già vờ xoa xoa mắt Như thể mình vừa mới ngủ dậy Ông Quang gật đầu sau đó đi lên tầng Còn tôi đứng xoay lưng Nhưng vẫn cố gắng Để nghe xem ông ta rốt cuộc đi về phía nào Thế nhưng ông Quang lại không hề lên thư phòng Mà đi thẳng lên tầng 2 Dùng chìa khóa mở khóa phòng rồi bước vào lâm không để ý đến thái độ của tôi chỉ liếc vào trong bếp thấy nước dùng phở lạnh tanh lạnh ngắt anh hỏi tôi em chưa ăn sáng sao em chưa em vừa mới ngủ dậy à em ăn luôn bây giờ lâm nhìn lên má tôi hôm qua sưng phòng ngày hôm nay đã xẹp xuống chỉ có điều vẫn còn tím xanh vết rách ở khóe môi cũng chưa khô hẳn anh không nói không rằng Chỉ vào bếp đun lại nồi nước dùng Sau đó thả phở vào Rồi lại bê ra bàn cho tôi bụng tôi bắt đầu biểu tình Và tôi chẳng muốn làm màu mè Cảm ơn Lâm rồi kéo bát phở về phía mình Trong lúc tôi ăn Lâm bước lên phòng lấy cuốn giáo trình Tôi nghĩ Chắc là anh ta hâm nặng rồi Ở thư viện trường thiếu gì giáo trình Chỉ vì một cuốn giáo trình để quên Mà chạy ba quãng đồng về nhà Đúng là hâm hết chỗ nói Nhưng bởi vì anh ta đã nấu phở cho tôi, nên tôi chỉ để trong lòng, chứ không nói ra. Ăn xong phở tôi đi vào thùng rác, nhặt mấy tấm ảnh chụp tôi và Khánh, sau đó mới lên tầng. Lúc đi qua tầng 2, tôi thấy ông Quang vẫn còn ở trong phòng, và đang gọi điện cho ai đó, qua nhà lấy tài liệu. Có vẻ như ông ta chưa có ý định, ra khỏi nhà. Và tất nhiên, bây giờ tôi nhớ mật mã rồi, nhưng tôi không thể nào liều lĩnh đến mức tiếp tục vào thư phòng. Nên đành quyết định trở về phòng của mình Lâm lấy xong giáo trình Nhìn thấy tôi lên phòng Anh nói luôn với tôi Em sắp xếp đồ đi Chưa tôi đón em về nhà Chiều nay tôi đưa em đến một nơi Thực ra tôi không hề muốn về nhà bên kia Bởi vì chỉ có trong căn biệt thự này Tôi mới có thể tiếp cận gần hơn Với đống tài liệu mật Nhưng mà tôi biết Trải qua bằng ấy chuyện Mà tôi vẫn nhất quyết ở lại đây Chắc chắn Lâm sẽ nảy sinh nghi ngờ Chẳng phải có lần anh ta từng hỏi tôi, rốt cuộc là vì sao tôi lại nhất quyết muốn ở đây, dù cho mụ phượng ghét tôi, như hắt nước đổ đi đó sao? Chuyện trả thù phải đi đường dài. Không thể nào là ngày một ngày hai được, và tôi không thể nào hấp tấp, càng không thể nào vội vàng. Tuy tiếc nuối, nhưng mà tôi không dám mở miệng ra thuyết phục lâm thêm một lần nào nữa. Giờ đây tôi chỉ có thể đợi anh ta nguôi nguôi, để chờ có một cơ hội rồi tôi tính tiếp. Ông Quang đang ở nhà Tôi cũng hết cách rồi Cả buổi sáng hôm ấy khi Lâm đã đi Còn ông Quang vẫn không đến công ty Tôi chỉ thấy chị Hà phòng nhân sự Với anh Quyết phòng xây dựng Đến nhà Và không rõ họ bàn bạc những gì Nhưng mà thấy đọc tài liệu Tranh luận đến tận trưa Mới đưa nhau đi ăn cơm Tôi nhặt đồ xong vốn định lượn lờ Quanh căn biệt thự một chút Thì Lâm lại về Anh ta mang đồ ra xe Khóa căn biệt thự lại sau đó mới chờ tôi về căn nhà số 68A tính ra lâu lắm rồi tôi mới quay lại căn nhà này tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng tôi phải thừa nhận nếu như không vướng bận việc trả thù thì nơi đây chính là nơi lý tưởng để tôi và Lâm sống với nhau chúng tôi vừa có riêng tư vừa thoải mái và sống chẳng cần phải nhìn mặt ai cũng không cần phải dò xét thái độ của ai chỉ đáng tiếc nơi đây chẳng có những thứ tôi cần bảo đến nhà lâm tất bật cất đồ cho tôi sống hệt như những ngày ngoài đảo việc to việc nhỏ đều đến tay dọn dẹp nhà cửa ăn cơm xong cũng đến tận chiều lâm bảo tôi vào thay quần áo rồi cùng anh ta đến một nơi ban đầu tôi không biết lâm định đưa tôi đi đâu cứ nghĩ đi gặp bạn bè gì đó thế nhưng khi đến một cửa hàng tạp hóa anh ta cũng dừng lại Vào bên trong mua một bó hương Một gói bánh Oreo Ít hoa quả và mấy túi kẹo Nhìn thấy mấy thứ đồ này Tôi sững sốt Mở to mắt và hỏi Lâm Anh định đưa em đi đâu? Không phải em từng hỏi Người nằm dưới mộ Ở Nghĩa Trang lần trước là ai sao? Tôi thoáng ngây người Và sững sờ không thể nào tin được Lâm lại dẫn tôi ra mộ của cô bé ấy Anh lại nói tiếp với tôi Hôm nay là ngày rằm cuối cùng của năm. Bình thường năm nào đến ngày này cũng mưa và chỉ có một mình tôi đến. Năm nay có em đi cùng với tôi. Không ngờ đã là rằm của tháng 12 âm lịch rồi sao? Thoáng chốc lại sắp đến Tết. Cũng không ngờ Lâm lại nói với tôi những lời này. Cơn mưa đêm qua đã dứt, sáng nay trời tạnh ráo không nắng cũng chẳng còn mưa. Tôi vốn nghĩ rằng Những chuyện vốn dĩ chẳng tốt đẹp này, Lâm sẽ không bao giờ chia sẻ với ai, nên đến tận khi ra đến Nghĩa Trang ở ngoài ô Hà Nội, tôi vẫn chưa hết sừng sốt và bất ngờ. Nghĩa Trang nằm trên sườn đồi, không khí giáp Tết vốn đã lạnh, nơi này lại càng thêm lạnh. Lâm đi rất chậm, bóng lưng cô đơn không sao che giấu nổi. Mấy tháng trôi qua, nấm mộ nhỏ bé đã mọc thêm một chút cò dài. Nhìn mấy dòng chữ... Bùi hà thảo Hưởng dương 9 tuổi Lòng tôi quặn thắt co rút từng cơn Lâm ngồi xuống nhặt cỏ dại trên mộ Tôi cũng ngồi bên cạnh Nhổ những sợi cỏ đã mọc dài Nghe được tiếng Lâm Nuốt một hơi lạnh Tôi cảm nhận được sự dày vò trong ánh mắt của anh Nhổ cỏ xong Lâm mới rút chiếc khăn tay trong túi áo Lặng lẽ lau bụi trên tấm bia mộ Bia mộ không có ảnh Chỉ bòn vẹn những dòng chữ được khắc tên Anh lau rất nhẹ, giống như sợ làm cho bia mộ, cũng biết đau. Đến khi bia mộ sạch sẽ, anh mới lấy đĩa và đặt một hộp bánh cùng với hoa quả lên, sau đó cũng thắp ba nén nhang lên mộ Gió ở Nghĩa Trang thổi xào sạc, mấy tán cây bạch đàn, lầm lau phiền đá rồi bảo tôi ngồi xuống, còn anh ta chỉ kê một viên gạch nhỏ để ngồi. Tôi nhìn mấy tàn hương đang cháy, giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió vi vu tôi mới quyết định lên tiếng hỏi lâm rốt cuộc thì đây là mộ của ai theo như nam sinh thì cô ấy hơn em hai tuổi có phải không ừ em ấy hơn em hai tuổi năm tôi mười ba tuổi mẹ tôi dẫn tôi đến nhà em ấy để sống trong lòng tôi lúc này bất giác trào dâng một sự khinh bỉ mẹ anh ta dẫn anh ta đến nhà tôi sống sao <cười> nghe kìa cứ như thể là họ hàng thân thiết thật là nực cười tôi cười nhạt trong lòng vốn dĩ nghĩ rằng anh ta là con của mụ gì ghẻ ít nhiều chắc là chẳng dám nói ra sự thật không ngờ ngay sau đó lâm lại tiếp tục em ấy là con gái chủ nhà còn mẹ tôi chính là kẻ thứ ba ngoại tình với bố của em ấy lời nói bình thản Mà tựa như đang bị trăm ngàn mũi tên Xuyên thẳng vào tim Còn tôi thì chấn động đến mức ngồi còn không vững Tài tôi ù đặc đi Sự thật này vốn dĩ Đã nắm trong đầu không quên một chi tiết nào Nhưng lại bị chấn động Bởi việc Lâm nói với tôi về chuyện này Một người lãnh đạm lạnh lùng Luôn giấu đi tất cả nỗi cô đơn như anh Lại nói ra những lời này với tôi sao Có nghĩa Anh ta thực sự coi trọng tôi Và không hề muốn giấu giếm tôi bất cứ chuyện gì, thậm chí là một chuyện hết sức tàn nhẫn và đáng xấu hổ. Vậy mà anh cũng không giấu. Tôi đưa mắt nhìn Lâm, đôi mắt anh đẹp lắm. Nhưng mà lại u ám như bầu trời ngày hôm nay. Tôi hít một hơi, làm ra vẻ kinh ngạc và hỏi tiếp. Vậy, mẹ cô ấy không biết sao? ban đầu có lẽ là không biết. Nhưng sau này, bà ấy cũng biết. Bà ấy chắc là sốc lắm có đúng không? Gia đình cô ấy sau đó thế nào? Khi phát hiện ra sự thật Mà vì sao cô ấy lại chết? Mẹ cô ấy sau khi phát hiện Đã làm căng lên Nhưng mà bố cô ấy nhất quyết không chấm dứt với mẹ tôi Sai trái như vậy Nhưng lại làm như tình yêu không có lỗi Thậm chí còn vì mẹ tôi Mà khiến cho mẹ cô ấy bị sẩy thai Lạnh lùng, tàn nhẫn Không một chút tiếc thương Khi Lâm nói đến đây, anh ta bỗng dưng dừng lại, gió thổi mỗi lúc một lớn, hai tay anh ta siết chặt lại với nhau, tựa như quá khó khăn để nói thành lời, cũng tựa như quá đau đớn để nhớ lại. Rất lâu sau, tôi lại mới nghe tiếng của anh ta cất lên, chậm rãi, từ từ, lại giống như từ cõi lòng người đã chết, tuyệt vọng đến cùng cực. Mẹ của ấy sau đó bị trầm cảm. Cuối cùng bài tìm đến cái chết nhưng mà tôi biết việc bà ấy tự tử chắc chắn có liên quan đến mẹ tôi không rõ mẹ tôi đã làm thế nào nhưng hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp bà ấy chính xác đã gián tiếp giết mẹ của cô ấy khiến cho bà ấy chết thảm thương đầu óc của tôi nổ đoàng đoàng đoàng đoàng hệt như tiếng sét năm ấy dội xuống Những tia chốt lé lên, ánh mắt căm phẫn của mẹ tôi vẫn nhìn chân chân lên trời. Lầm cúi xuống nhìn nấm mộ. Anh ta rưng rưng nước mắt. Nhưng mà tôi thấy, anh ta lại tiếp tục run rẩy Hoặc là mười mấy năm về trước, khi chúng tôi bị bán đi, anh ta đã điên cuồng gào khóc đến khản đặc tâm can. Hoặc là bởi vì nỗi thống khổ quá tàn nhẫn, đến nước mắt cũng không thể nào rơi ra ngoài được. Anh ta nhắm nghiền mắt. Sắc mặt tái nhợt, giọng nói đục ngầu, câu được câu mất. Sau khi mẹ cô ấy chết, ba chị em cô ấy giống như những đứa trẻ không trốn dung thân. Từ một gia đình hạnh phúc, vì mẹ tôi mà bỗng dưng bị tan nát. Cô ấy còn có một người chị gái và một đứa em trai. Rõ ràng cuộc sống đang êm ấm đầy đủ. Vậy mà mẹ tôi lại nhẫn tâm Biến ba chị em họ Trở thành những kẻ mồ côi Bà ấy đánh đập hành hạ các em ấy Không một chút xương xót Rất rất nhiều việc Tôi muốn nhớ lại Tôi muốn kể cho em Nhưng mà tôi không dám nhớ Năm đó tôi chỉ mới 13 tuổi Tôi ngu ngốc tôi bất lực Tôi rằng xé mâu thuẫn Không có cách nào để thoát ra được Tôi chẳng thể nào giúp được cô ấy Cho đến một ngày, lúc tôi đi học trở về nhà, thấy mẹ tôi bị đánh thuốc mê nằm trên giường, ba chị em cô ấy không còn trong nhà. Tôi gọi cứu thương gọi cảnh sát. Sau đó rất lâu người ta nói rằng ba chị em cô ấy bị bắt cóc, đưa sang biên giới rồi. Dù rằng mẹ tôi đã sống chết thề rằng bà ta không liên quan đến vụ bắt cóc này, cảnh sát cũng khẳng định mẹ tôi không có tội. Nhưng mà tôi tôi khó mà chấp nhận được tôi cố gắng ép mẹ tôi tìm tin tức của ba chị em cô ấy còn liên tục báo cảnh sát thế nhưng một năm sau tôi nhận được tin em ấy chết trong một vụ hỏa hoạn bên xứ người chị gái và em trai của cô ấy cũng chết không thấy thi thể tôi đã tự tay nhận thi thể của cô ấy tự tay mang đi hòa táng và chôn cô ấy ở ở đây câu nói cuối cùng lâm gần như không thể nào nói thành lời đứt quãng lòng ngực liên tục run rẩy đau thắt từng cơn trên trời mưa bỗng dưng lất phất bay gió tạt khiến cho tàn hương bay tất cả mọi cảm xúc như bùng nổ trong khoảnh khắc ấy nghiệt ngã và thương tâm giữa đất trời mưa phùn gió rét tôi ngồi đây nghe con của kẻ thù kể về chính tôi Rõ ràng là hận đến chết đi sống lại, nhưng rõ ràng lại thấy đau đớn thay cho anh ta. Biết rõ không thể thương, nhưng lại thương đến mức không thể nào thờ được. Thương cho bản thân mình, thương gia đình, thương mẹ, thương chị gái, thương em trai, thương cho số phận cay đắng sắp xếp. Thực sự là quá tàn nhẫn, để tôi và Lâm gặp lại nhau trong hoàn cảnh chớ trêu như thế này. Anh ta không có lỗi, nhưng anh ta là con của mụ gì ghẻ. Tôi có thể không hận được sao? Hận anh ta tôi đau lòng, nhưng nếu như không hận, tôi lại có lỗi với bản thân mình, có lỗi với mẹ tôi, có lỗi với chị em của tôi. Tôi có thể cảm nhận, Lâm là một người phải đấu tranh rằng có khổ sở thế nào, trải qua ngần ấy chuyện chẳng phải rằn vặt hay sao. Cũng biết, để nói cho tôi nghe những chuyện này là điều không hề dễ dàng. Anh ta không đề phòng tôi, anh ta coi trọng tôi, thậm chí bảo vệ tôi, đối xử tốt với tôi. Còn tôi từng ngày, từng giờ, đều toàn tính để đẩy anh ta vào nỗi thống khổ, bất hạnh giống như tôi đã từng bất hạnh. đây có thể coi là nghiệp của mụ gì ghẻ không? Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh hỏi lâm Vậy có phải vì chuyện này, Mà anh và mẹ anh giận nhau đến tận bây giờ không? Mối quan hệ căng thẳng đến mức không thể nào hàn gắn. Lâm gạt tàn hương rơi xuống bia mộ sau đó cười chua xót. Những việc mẹ tôi làm thực sự đã đi quá giới hạn của một con người. Không thể nào tha thứ. Nhưng bà ấy là mẹ anh chính vì là mẹ tôi nên tôi mới cảm thấy tuyệt vọng. Cảm thấy tuyệt vọng? Bởi vì anh ta biết đâu là đúng Đâu là sai Đâu là luân thường đạo lý Nhưng bởi kẻ ác là mẹ của anh Là người rất từng nắm ruột sinh ra anh Nên anh không thể nào thoát nổi. Đạo lý làm người đầu tiên Chẳng phải là chữ hiếu sao Sự dằn vặt của Lâm Tôi có thể hiểu được Anh Lâm Nhưng tại sao Anh lại nói với em chuyện này Có phải em cảm thấy Một chuyện đáng xấu hổ như thế này Đáng lẽ ra tôi phải giấu đi có đúng không Tôi gật đầu Thay cho lời trả lời Sau đó Lâm lại nói tiếp So với những việc mẹ tôi làm Thì còn gì để xấu hổ hơn chứ Em là vợ của tôi Tôi không muốn giấu em chuyện gì Gia đình tôi thế nào Em cũng nên hiểu rõ Vâng nhưng Em nghĩ anh không cần phải dằn vặt mình Mẹ có lỗi với người ta Nhưng anh đâu có lỗi gì đâu Tất nhiên Là tôi chỉ an ủi lâm cho có vậy thôi Đứng ở góc độ vợ anh ta Đương nhiên lời tôi nói là thật Nhưng đứng ở góc độ Là cô bé đang nằm dưới mộ kia Thì cho dù anh ta có tốt Tôi vẫn hận Dù sao nếu phải lựa chọn Tôi cũng chọn gia đình mình Nếu có trách ý, Nếu có hận ý, Thì chỉ trách rằng ông trời Cho anh ta đầu thai sai kiếp người mà thôi Khi hương tàn trái hết, Lâm lặng lẽ nhìn gói bánh Oreo, khỏe miệng anh ta mấp máy, giống như đang định nói với tôi điều gì đó. Nhưng rồi cuối cùng, Lâm lại không nói gì, chỉ đưa chiếc ô cho tôi, để che mưa. Ra khỏi Nghĩa Trang trời đã xế chiều, tôi ngồi trên xe, cảm thấy tâm trạng quá nặng nề, liền nói với Lâm. Thầy Lâm ừm, từ, từ sau... Em không ăn bánh Oreo nữa. Tại sao? Bởi vì... Em không muốn thầy nhớ tới cô ấy. Thầy lại buồn. Lâm đột nhiên bật cười, đưa tay xoa xoa vào tóc tôi. <cười> Đồ trẻ con, không cần phải làm vậy. Tôi chỉ muốn em đừng để bất cứ ai làm tổn thương cơ thể em, kể cả mẹ tôi. Còn em muốn ăn cái gì làm cái gì, không cần phải vì ai mà thay đổi. Mẹ chắc là không làm vậy nữa đâu. Có anh rồi... Mẹ không dám làm như vậy với em nữa Ừ Tôi nhất định không để bà ấy Làm như thế thêm một lần nào nữa Tôi biết chắc chắn mụ gì ghẻ Không dám đụng tới tôi Lâm của tuổi trưởng thành Bây giờ không còn là cậu bé Tay không tất sắc của thời thơ ấu Bây giờ mụ gì ghẻ Sẽ anh ta đến năm bảy phần Chỉ cần thấy thái độ của mụ ta Khi lâm dùng ánh mắt tuyệt tình Và vẫn nộ để nhìn Thì tôi cũng hiểu được rằng Mụ Phượng không bao giờ dám đụng đến tôi 16 năm trước Lâm chỉ là một chàng thiếu niên nhỏ bé gầy gò chưa học hết cấp 2 không có tiền không có quyền đến bản thân mình còn sống dựa vào người khác nên Lâm bất lực cùng cực mà còn dám cắt tay để đe dọa mụ gì ghẻ cơ mà 16 năm sau anh ta có đủ chín chắn, có tiền, có chi thức có địa vị trong xã hội và quan trọng hơn anh ta là điểm yếu của mụ gì ghẻ Bản thân anh ta nắm rõ điều này Nên nếu có sự che chở của Lâm Mụ gì ghẻ Sẽ không dám đụng tới tôi Khi xe về gần đến nhà Lâm bỗng dưng hỏi tôi Chẳng còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi Tết này em có muốn về đảo không? Tôi thấy Lâm hỏi vậy suýt chút nữa Tôi buột miệng nói có Con gái đi lấy chồng Ai mà chẳng muốn ăn Tết ở quê nhà Nhưng mày thay... Tôi đã kịp nghĩ lại Và tôi nhớ đến mục đích của mình Vẫn nên ở lại đây thì tốt nhất Nên tôi cười và nói ngay Người ta bảo mùng một Tết nội Mùng hai Tết ngoại Dù sao thì chúng ta phải đi chúc Tết bố mẹ anh Rồi sau đấy chúng ta về đảo nhé Sợ anh ta nảy sinh nghi ngờ Tôi lại tiếp tục Đạo lý làm người đầu tiên là đạo hiếu thảo Mẹ có làm chuyện gì Thì mẹ vẫn là mẹ của anh Chúng ta có thể đón giao thừa ở nhà riêng, nhưng mà năm hết Tết đến, chúng ta nên sang chúc Tết bố mẹ anh một câu, được chứ? <cười> mẹ tôi đánh em như vậy, mà em còn muốn chúc Tết sao? Cũng không có gì đâu, ngày xưa em bị điểm kém, cấp 2 theo mấy đứa bạn ra sông chơi về bị mẹ em đánh cho một trận thừa sống thiếu chết ấy chứ, suýt còn bị què chân đấy. Mẹ nuôi tôi đúng là rất thương tôi, nhưng bà lại rất nghiêm khắc. Chuyện này tôi nói ra hoàn toàn là sự thật. Ngốc à, nhưng mẹ tôi lại khác mẹ em. Bà ấy không sinh ra em, không nuôi dưỡng em, không có quyền dùng bạo lực với em. Nhưng anh là chồng em, mẹ anh là mẹ chồng của em mà. Đánh em là mẹ sai, nhưng mình đâu thể vì cái sai của mẹ mà mình lại sai lại được chứ. Nhà ngoài mẹ còn có bố Quang. Năm đầu làm dâu, em không muốn căng thẳng đến mức như vậy. Từ năm sau... Mình sẽ thay phiên nhau, về đảo hoặc là ở lại Hà Nội. Em không có ý hẳn gắn mối quan hệ của anh và mẹ, bởi vì đó là chuyện của hai mẹ con anh. Em chỉ muốn làm trọn nghĩa của em. Dù sao, em vẫn đang thực tập ở Phượng Quang. Nếu như mẹ xin lỗi em chân thành, thì em không giận mẹ nữa. Với lại Tết anh mới được nghỉ. Chuyến tàu muộn nhất là trưa 28. Họ nghỉ Tết về đảo đến mùng 2 mới chạy lại cơ mà. Vậy nên mùng 2 mình về, nhá. Nhiều khi tôi cảm thấy ông trời đúng là cho mình một năng khiếu nói dối không hề chớp mắt còn nói đến cả tương lai. <cười> Rõ ràng biết chẳng còn năm nào năm sau năm kia hay năm nào nữa nhưng tôi cứ trơn tru nói ra miệng được những lời như vậy. Lâm nhìn tôi rất lâu sau đó tôi mới nghe được tiếng của Lâm. Thôi được rồi anh tôn trọng quyết định của em miễn là đón Tết cùng nhau em muốn thế nào cũng được. Buổi tối, tôi và Lâm ở nhà, tôi nấu cơm, Lâm giặt đồ, còn dọn dẹp phòng, công việc được chia rất đều. Bên ngoài trời mưa vẫn rơi tả tích, mấy bông hoa hồng bị mưa gió vùi dập đến tả tơi. Thế nhưng bầu không khí bên trong lại vô cùng sạch sẽ và ấm áp. Nếu như người ngoài nhìn vào, lại nghĩ rằng chúng tôi giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc và rất rất yêu nhau. Nhưng đâu ai được biết, một phút một giây trong đầu óc của tôi đều tính toán hận thù. Sau khi nấu cơm xong, trong lúc Lâm đang dọn đồ, còn tôi đi tắm trước. Vào phòng tắm, tôi chốt cửa lại, rồi lập tức gửi tin nhắn cho Khánh. Tất cả những hóa đơn hợp đồng ngày hôm nay tôi chụp, tôi đều gửi đi không sót một cái. Và rất nhanh, tôi đã thấy Khánh trả lời tôi. Đây đúng là số tài liệu mật mà anh đang cần. Diệp Anh à, cố gắng, cố gắng chụp hết cho anh. Và bây giờ, em xóa hết đi nhé. Tôi nuốt nước bọt và xóa hết toàn bộ tin nhắn, đổi lại mật khẩu rồi mới bước ra khỏi nhà tắm. Lúc ra tôi thấy Lâm đang nhặt bát xuống bàn, thức ăn cũng được dọn ra đĩa, nhà cửa tôm tất và sạch sẽ, đồ đạc của tôi cũng được xếp gọn gàng, đúng nơi đúng chỗ. Lâm mỉm cười, múc cơm cho tôi, giúp tôi ngồi xuống ăn cơm cho nóng. Trong lòng tôi bất giác lại nảy sinh một cảm giác buồn bực, không sao hiểu nổi. Không phải là buồn bực vì Lâm. Mà là buồn bực chính bản thân mình Rốt cuộc là vì lý do gì Mà tôi lại cảm thấy áy náy với Lâm như thế này chứ Sáng ngày hôm sau tôi không ra công ty Mà lên trường lấy tài liệu để chuẩn bị sắp tới Làm luận văn tốt nghiệp Lúc đi tôi đã nhét mấy tấm ảnh vào cặp Đợi Lâm lên phòng chuyên môn Tôi cũng đứng ở ngoài hành lang chờ đợi Khoảng 5 phút sau tôi thấy xe của Nguyệt Đang dừng ở ngoài bãi Đến khi chị ta lên đến giữa hành lang tôi mới từ từ bước xuống sau đó mỉm cười nói chuyện với chị ta chị Nguyệt hôm nay chị chống tiết một có đúng không nói chuyện một lúc được chứ chị ta nhìn lên phần má đang còn hơi bầm của tôi nhàn nhạt trả lời tôi tôi với cô có cái gì để nói chuyện với nhau không có gì để nói trước mặt nhưng mà sau lưng chị vẫn ném đá giấu tay có phải không này Cô đừng nói nhang nói cuội Tôi không hiểu gì hết Mà tôi chẳng cần phải hiểu nhá Cô tránh ra cho tôi đi Tôi rút mấy tấm ảnh trong túi ra Sau đó cười nhạt và nói tiếp Chị đừng tưởng tôi không biết Mấy tấm ảnh này là do chị chụp Có tâm thật đấy Còn photoshop cho em rể chị ôm tôi Tôi tưởng chị thanh cao thế nào Chứ chị hèn đến mức này Tôi cảm thấy thực sự kinh tởm Chị ta nhìn vào mấy bức ảnh Bình thản. Ô, oh, còn có cả mấy bức ảnh này cơ à. Cô dụ dỗ anh Lâm chưa đủ. Cô còn định dụ dỗ chồng của em gái tôi. Cái loại mạt hạn như cô. Bị người ta chụp nhục nhã như vậy. Nên cô tìm đến đây để tra khảo tôi sao? Cũng nghi ngờ tôi à? Chị không cần phải chối. Tôi nghe được cả rồi. Buổi trưa ngày 29 tháng 1, chị và mẹ chồng tôi hẹn nhau ăn trưa. Đến chiều, mẹ chồng tôi mang mấy bức ảnh này về để ném vào mặt của tôi. Chị nói xem nếu không là chị thì là ai làm? gương mặt của Nguyệt thoáng Chốc sững sờ, tôi ngay lập tức nói tiếp. Hôn nhân của em gái mà chị cũng mang ra để làm trò đùa và muốn trả thù tôi. Nhân cách của chị khiến tôi phải kinh thường đấy. Nếu như trả thù tôi, chị nên dùng cách thông minh hơn là làm việc ấu trĩ và đần độn này. Chị không nghĩ đến cảm giác của em gái chị sao? Chị có bao giờ nghĩ đến người thân của chị chưa? Nguyệt trợn mắt nhìn tôi, sau đó liền nở một nụ cười đầy chế giễu. Nói về nhân cách, thì cô phải xem lại bản thân mình. Với lại cô một hai nói rằng, do tôi chụp bằng chứng xác thực đâu. Tôi đi ăn trưa với mẹ chồng của cô thì sao? Cô bắt được tôi đưa ảnh cho mẹ chồng của cô à? Chị ta vừa mới dứt lời. Đột nhiên tôi nghe tiếng của Lâm ở phía bên trên cất lên. Không bắt được nhưng mà trích xuất được đoạn camera trong nhà hàng kim cương cô và mẹ tôi ngồi bàn thứ mười sáu mười hai giờ ba mươi phút cô đã lấy ảnh trong túi ra và đưa cho mẹ tôi cô xem tôi nói như vậy đúng chưa cô nguyệt nguyệt sửng sốt nhìn lâm gương mặt tái xanh tái mét đến tôi cũng có chút kinh ngạc thật ra tôi đã xem lại định vị và đoạn ghi âm buổi trưa ngày hai mươi chín tháng một thế nhưng tất nhiên tôi không dám nói quá chính xác Bởi vì tôi sợ việc tôi theo dõi mụ gì ghè, lại bị phát hiện. Tôi chỉ dám nói chung chung để cho chị Nguyệt tự nhận. Không ngờ Lâm lại nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy. Nhìn về mặt sương sốt của Nguyệt, Lâm lại tiếp tục. Mấy việc hèn hạ này, mà cô cũng đủ can đảm để làm sao? Thế cô nghĩ rằng mẹ tôi giữ lời hứa đến vậy sao? Bồi nhọ danh dự của người khác có thể bị phạt. Từ bao giờ cô lại trở nên ngu ngốc như vậy chứ? Khi Lâm nói đến đây trên hành lang Cũng có tiếng bước chân người đi tới Gương mặt của Nguyệt mỗi lúc một trắng bệch, Hai tay cô ta bấu chặt lại với nhau Vẻ thanh cao trên người bỗng chốc tan biến Tôi biết Lâm còn muốn nói rất nhiều Nhưng đây là trường học Không phải là nơi cãi nhau Cuối cùng anh chỉ nhìn tôi rồi lên tiếng Em lên lấy tài liệu đi Rồi ngồi ở căng tin chờ tôi nhé Trong tiết hai Tôi đưa em sang công ty Tôi gật đầu đi lên lấy tài liệu trước Lúc đi qua, liếc thấy ánh mắt vẫn nhuốm màu bàng hoàng của Nguyệt. Tôi cũng cười nhạt một tiếng. Chị Tào có thể làm ra bất cứ chuyện gì, nhưng mà riêng chuyện đem hôn nhân của em gái mình ra để trả thù tôi. Tôi thực sự không thể nào chấp nhận nổi. Sau khi lấy xong tài liệu, tôi cũng chờ Lâm ở căng tin. Đến tiết hai chống, anh ta cũng chở tôi sang Phượng Quang. Trên đường đi tôi không kìm được tò mò, tôi lên tiếng hỏi Lâm. Sao anh biết rõ chuyện chị Nguyệt và mẹ đi ăn với nhau? Mẹ nói với tôi, tôi làm căng lên, tất nhiên với tính cách của mẹ tôi. Bà ấy thả bán đứng Nguyệt, còn hơn là thừa nhận tất cả lỗi lầm về mình. Đúng vậy, Lâm nói đúng, tính cách xấu xa của mụ phượng còn cái gì mà cần bàn cãi chứ? Nhưng việc này có đưa lên công an thì chị ta chỉ bị xử phạt hành chính, phía công an vẫn chưa tìm ra được tên đàn ông xăm trổ kia. Tôi hiểu, và tôi không mong quá nhiều về sự việc lần này. Chỉ là tôi muốn để cho chị ta biết sai mà dừng lại thôi. Dù sao thì hôn nhân của em gái chị ta cũng liên quan đến Khánh. Nếu như chị ta dừng lại ở đây, thì tôi nhất định không truy cứu thêm nữa. Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quay trở lại Phượng Quang để làm việc. Mụ Phượng đi thành phố Hồ Chí Minh ba ngày cũng quay về. Bốn nghĩ rằng đợt này về thì mối quan hệ căng thẳng của mụ Phượng và Lâm... Sẽ hết sức khó mà hòa giải Mụ ta sẽ phải đến cầu cạnh tôi Giống như trước kia Nhưng thật không ngờ mấy hôm về Mụ ta không hề ra công ty Tuần trước Tết Ông Quang mới nói với tôi Mụ gì ghè đi miền Nam về Bỗng dưng lăn dao ốm Ôm đến một tuần nay cũng không dứt Tôi hận mụ ta Hận đến tận xương tận tủy Nhưng muốn mụ ta sống Mà phải trả giá Chứ tôi không muốn mụ ta chết nhanh như vậy Nên tôi nói với Lâm về việc thăm bà ta. Ban đầu Lâm rất thờ ơ, giống như việc mẹ cô ốm đau thì anh cũng không bận tâm cho lắm. Nhưng suốt một chục ngày, mụ gì ghè vẫn chưa khỏi, ông Quang đã sang tìm Lâm. Cuối cùng đến ngày 28 Tết thì Lâm mới cùng tôi quay về căn biệt thự ấy. Tôi biết là Lâm có giận mẹ mình như thế nào cũng chẳng thể nào bỏ được, chính bản thân tôi cũng như vậy thôi. Tôi đặt địa vị của tôi là Lâm, thì tôi cũng không thể nào bỏ mẹ mình được. Bà ta xa với cả thế giới, nhưng lại không xa với con trai của mình. Và Lâm có thể giận, có thể tuyệt vọng, mà chấp nhận tất cả. Nắm rõ được điều này, nên tôi rất thức thời. Tôi không dạy gì mà lấy bản thân mình ra để chia rẽ mối quan hệ của mẹ con bà ấy. Tôi cứ tỏ ra làm dâu hiền, dâu thảo, chả có mất mát gì. Khi về đến biệt thự, bác sĩ cũng vừa truyền nước cho mụ phượng tôi nghe nói bác sĩ nói rằng mụ gì ghè không có bệnh gì nặng đã chụp chiếu khám xét rồi nên rất có thể yên tâm chỉ là bà ta lao lực và suy nghĩ quá độ dẫn đến suy nhược cơ thể lại gặp đúng thời tiết thất thường nên mới ốm lâu như vậy lúc thấy tôi và lâm đến ánh mắt mệt mỏi và u ám của bà ta bỗng chốc sáng rực mái tóc bà ta rũ rượi vừa ôm cây truyền nước vừa thều thào lên tiếng hai đứa hai đứa về rồi đi à tôi thấy như vậy vội vã lao đến đỡ lấy bà ta kìa mẹ mẹ còn mệt mẹ cứ nằm xuống đi à diệp anh ơi con có còn giận mẹ không mấy ngày nay mẹ suy nghĩ nhiều lắm mẹ cảm thấy cô lỗi với con mẹ cảm thấy xấu hổ lắm mẹ không nên làm vậy với con bây giờ mẹ không biết phải nói gì cho con hiểu Mẹ chỉ cảm thấy mình sai Bây giờ mẹ nói gì Cũng không thay đổi được sự tổn thương trong lòng con Mẹ xin lỗi Mấy lời già tạo đến buồn nôn này Tôi thực sự là chẳng đủ kiên nhẫn để nghe Còn xương mẹ con sao Thật là tởm lợm Mấy lời này bà ta nói ra Là nói cho con trai của bà ta nghe Chứ đâu phải là dành cho tôi Nhưng để làm một đứa con dâu hiền Tôi phải đành thào mai Mà nghe theo Mẹ ơi, mẹ nằm xuống đi Con không giận mẹ đâu Mẹ nằm xuống nghỉ ngơi Bây giờ mẹ đừng nghĩ ngợi gì Sức khỏe mới là quan trọng nhất Chuyện cũ rồi, mẹ đừng nhắc đến nữa Con không để bụng đâu Con nói thật đấy Con không tổn thương nữa Sắp Tết rồi, mẹ phải nghỉ ngơi ăn uống cho điều độ, Mà khỏe lên chứ ạ Thế Hai đứa, ở đây đón Tết nhá Có được không Nhà chẳng có mấy người Cô Hiền ngày kia về quê đến rằm mây lên. Hai ông bà ở dạo trong nhà buồn lắm. Vừa cô đơn, lại vừa hưu quạnh. Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm. Thấy anh ta không nói gì tôi mới đáp. Dạ vâng ạ. Vợ chồng con ở đây đón Tết cùng với bố mẹ. <cười> thế, thế thì tốt. Mẹ vui lắm. Năm nay rồi đến sang năm, hai đứa cố gắng sinh con. Tết nhất có tiếng trẻ con cười nói trong nhà. Như vậy mới là Tết chứ có đúng không nào mấy lời nói này của mụ dì ghẻ tôi cảm nhận là rất chân thật lâm năm nay ba mươi qua tết là ba mươi mốt rồi mụ dì ghẻ chỉ có một mình anh đương nhiên mong mỏi có cháu bé cũng là lẽ thường tình chỉ là khi nhắc đến con nghĩ đến việc sinh một đứa bé mang cốt nhục vào máu mù của kẻ thù tôi thực sự không dám nghĩ đến thấy tôi không đáp gì mụ phượng lại vội vã nói ngay Mẹ không có ý ép hai đứa phải sinh con đâu Hai đứa đừng nghĩ là mẹ gây áp lực cho hai đứa nhá Chỉ là mẹ thèm cháu quá thôi Với lại mẹ nghĩ Có đứa con ý, là sợi dây kết nối cho hai vợ chồng Vợ chồng thì phải có đứa con Mới bền lâu được các con ạ. Dạ vâng con hiểu Có lẽ qua Tết này Con sẽ tính tới chuyện sinh con Khi tôi nói đến câu này Tôi cũng để ý khóe mắt và khóe môi của Lâm Không hiểu sao, anh lại mỉm cười. Tôi lại không dám nhìn thẳng vào đó, vội vàng quay mặt đi. Tôi sợ rằng sẽ nhìn thấy niềm hy vọng, sự chờ đợi trong mắt của Lâm. Ông Quang lúc này cũng dịu dàng, đỡ mụ gì ghẻ nằm xuống, rồi lên tiếng hỏi Lâm. Thế hai đứa định khi nào về quê ngoại? Thông ra bên đấy không còn, nhưng mà tết nhất ý, là phải về đấy thắp hương cho phải phép. Dạ vâng ạ, mùng hai con với Diệp Anh sẽ về ngoại mụ gì ghẻ thấy lâm nhắc đến mùng hai thì hơi nhíu mày tôi biết mụ ta không hề muốn lâm về quê tôi nhưng mà bây giờ mụ ta chẳng dám làm căng nên chỉ bảo thôi ừ hai đứa nên về quê ít ngày nhưng mà mùng năm đến mùng tám là tết ý, bố mẹ phải về nghệ an để dỗ tổ nhà bố con với cả thăm họ hàng ở bên đấy Tết nhất trên này không ai hương khói Hai đứa cố gắng mùng năm về Để hộ bố mẹ thắp hương Thắp khói Lên bàn thờ cho ấm áp nhé. Nếu là dâu thật ý, Chắc là tôi sẽ cười mỉa mai trong lòng Tôi thầm nghĩ rằng Nhà mụ ta cần ấm áp <cười> Còn nhà tôi thì không cần chắc Nhưng nghĩ đến việc ba ngày Ông Quang và mụ ghẻ Không có nhà Cô Hiền lại về quê đến rằm mới lên Mùng sáu lâm khai xuân Sau đó đi làm Thì cơ hội dành cho tôi để tiếp cận Tập tài liệu kia Sau đó gửi hết cho Khánh càng dễ dàng Thế nên tôi đồng ý Tôi gật đầu nói với mụ ta Dạ vâng ạ Mấy ngày Tết Mụ gì ghẻ ốm Nên tôi và Lâm có nhiệm vụ đi sắm Tết Cô Hiền lau dọn nhà cửa rất sạch Công việc của tôi và Lâm chẳng có gì nặng nề Chỉ là lòng tôi thực sự nặng như chì. Tết nhất Ai cũng được quay quần bên gia đình Còn tôi lạc lõng Sống trong nhà kẻ thù Đến ngày cả việc thắp cho mẹ tôi Chị gái và bà ngoại tôi một nén hương Tôi cũng không thể làm được Nghĩ đến việc người thân của mình Nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo Em trai không biết lưu lạc phương trời nào Tôi chẳng mong mỏi gì Vào cái Tết này Nhưng mà tôi không thể nào trương ra bộ mặt Như đưa đám được Lúc nào tôi cũng phải giả vờ cười Giả vờ cười nói vui vẻ Nhưng mà thực sự, cõi lòng tôi mệt mỏi lắm. mươi Tết cô Hiền về quê, tôi và Lâm dưới bếp nấu cơm để thắp hương. Đến khi xong, tôi theo ông Quang và Lâm lên tầng 4 để dọn lên bàn thờ. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào đây. Bàn thờ nhà anh rộng lớn, nhưng chỉ thờ tổ tiên nhà ông Quang và mẹ của mụ dì ghè. Tôi cười chua chát trong lòng. Mười mấy năm trước, bố tôi bỏ gia đình theo mụ ta. Đến cuối cùng chết đi Cũng là ma vãng lai Đến một bát chân nhan Hay là ảnh mụ ta còn chẳng buồn để dành cho bố Nghiệp trường quá lớn mà Việc bố tôi làm với gia đình Đúng là quá thất đức Tôi chẳng thể nào xót thương Đây có lẽ cũng là một bài học Cho mấy tên đàn ông lăng nhăng không trung thủy Vợ con không còn Người tình bây giờ Cũng chẳng ôm ấp bóng hình mình đến cuối đời Mộ chưa xanh cỏ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 Thì Tâm An lại càng biết thêm Về những tính cách vô cùng tốt đẹp Của anh chàng Tiên Lâm Thực sự là anh ấy cũng rất đau lòng Rất là thương cô gái tin là Thảo Mà bây giờ chính là cô gái Diệp Anh Thực sự là anh ấy Đang còn để trong lòng của mình Rất rất nhiều hình ảnh về Thảo Và luôn luôn muốn bù đắp cho cô ấy Nhưng mà hoàn cảnh thực tế Lại không thể nào làm được nữa Vậy nên bây giờ chắc chắn đang tìm hình bóng Của Thảo qua Diệp Anh Nếu như mà Lâm biết được rằng Diệp Anh chính là Thảo của ngày xưa, thì không biết được là anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.